Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phúc Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 28 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phúc Cường rất vui được gửi tới mọi người tập 29 của câu chuyện này nhé. Và mọi người cũng đừng quên khung giờ phát sóng truyện hàng ngày đó là 22 giờ mỗi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh MC Phúc Cường. Mọi người có thể ủng hộ Phúc Cường qua hai cách Đó là qua ví mô mô cũng như số tài khoản ngân hàng. Thông tin chi tiết thì Phúc Cường đang để trên màn hình. Rất cảm ơn mọi người. Và sau đây mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Lời của anh Quẻ khiến sông lưng đám người chơi lạnh ngắt. Không chỉ có một hồn ma ư. Vậy rốt cuộc còn ai là ma nữa chứ? Liệu có phải là toàn bộ đám bảo kê đều đã chết hết rồi không? Dư tô cúi thấp đầu, im lặng suy nghĩ. Giờ lát sau, cô nghe tiếng Vinh Huy trầm giọng nói. Xóm tàn tật, là xóm có thể đầu mối không chỉ giới hạn trong căn nhà này. Chiều mai, ta có thể ra ngoài kiểm tra xem. Ngày mai bọn họ cũng vẫn ở mở cổng chính, để các người chơi ra ngoài hoạt động giống hôm nay. Lúc ấy." có thể các người chơi lại tìm được manh mối gì cũng nên giờ ngồi đây bàn luận cũng chẳng tìm ra được gì hữu ích. huống chi giờ cũng đã không còn sớm. đám người chơi nghĩ ngợi một hồi rồi đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. giờ hẳn cũng đã sắp xỉ bốn giờ sáng. dư tô kéo lại chiếc chiều xanh nát, cố chịu thứ mùi khó người buồn nôn rồi ngưng mình nằm xuống. chỉ là kể từ sau khi mất đi cánh tay trái. Đến nằm nghiêng cũng khiến Dư Tô cảm thấy khó chịu. Cô nghe thấy những người chơi khác trong phòng lần lượt phát ra tiếng thở đều đặn. Dư Tô lật mình mấy lần, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Dư Tô chẳng biết mình đã thiếp đi từ bao giờ. Đến mơ cũng chẳng kịp mơ. Bị ai tóm lấy vai, lay cho tỉnh giấc. Dư Tô mơ màng mở mắt. Trời còn chưa sáng, căn phòng vẫn cứ tôi đen như mực. ấy vậy mà lý vân vẫn đứng cạnh cô tay phải cô phủ lên bảo vai trái của cô thấy dư tô tỉnh giấc lý vân bèn rút tay về cô ta nhíu mày nhìn dư tô bằng con mắt còn xót lại trầm giọng hỏi sao cô lại ngủ chứ dư tô bối rối mọi người đều quyết định chờ đến mai rồi tôi bảo cô về gọi mọi người sau cô lại ngủ lý vân ngắt lời dư tô nét mặt mang theo về bực bội cô ta đứng lên đưa mắt nhìn đám người đang ngủ sai một lượt rồi lại quay về nhìn dư tô lời của lý vân khiến cho dư tô hoàn toàn tỉnh táo trạng thái mơ màng ngái ngủ bay biến đi hết lòng cô như lập tức vang lên tiếng chuông báo động ầm ĩ có chuyện gì vậy chứ lời của lý vân nói thì có ý gì tôi bảo cô về gọi mọi người sao cô lại ngủ là sao đùa gì vậy chứ trán dư tô dịn ra từng tầng mồ hôi cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt khẽ đưa mắt nhìn xuống tầm mắt dừng lại trên đôi giày ở dưới chân lý vân bùn đất lớp bùn đất chân tuột dính đầy mép giày lý vân thậm chí trên mặt giày rồi ống quần cũng lấm tấm bùn một mình tôi đào lâu quá Chỉ có thể trở về xem xem có chuyện gì. Tiếng Lý Vân vang lên từ trên đỉnh đầu. Giọng cô ta nhạt nhẽo, còn có phần mất kiên nhẫn. Đúng vậy. Rõ ràng đã bảo về gọi mọi người. Kết quả là chạy về lại đánh ra ngủ luôn. Ai nhìn mà không sốt ruột cho được chứ. Nhưng sao lại như vậy? Rốt cuộc đâu mới là sự thật. Lý Vân đang đứng ngay trước mặt cô đây là thật. Hay Lý Vân Cùng cô dùng quốc tấn công Lý Nhị Mới là thật chứ Giờ Dư Tô đang mơ sao Hay là những gì xảy ra ban nãy Mới là mơ chứ Hay tất cả đều là mơ Dư Tô cứng ngắc vươn tay phải ra Cấu mạnh lên đùi mình Đau đau thật Nhưng cơn đau này là ảo giác trong mơ Hay là nỗi đau cô thực sự cảm nhận được Ngoài đời thực Giờ phút này Dư tô vẫn chưa biết đâu mới là đúng Dư tô quay đầu Nhìn về phía nơi Lý Vân Đang Lý đang chìm vào giấc ngủ Không quay cả Nơi đó trống trơn, Chỉ có một mớ chăn bông bẩn thỉu lộn xộn. Mà lúc này Những người chơi khác Lại đều đang say giấc Đúng rồi Gọi bọn họ dậy Bọn họ sẽ biết rốt cuộc Chuyện gì đang xảy ra Nếu mọi chuyện ban nãy chỉ là giả Tất cả những người chơi khác đều sẽ không nhớ gì. Nhưng nếu bọn họ cũng là giả thì sao chứ? Cứ sợ trước sợ sau như vậy cũng chẳng phải là cách. Dư Tô cắn chặt môi ra quyết định. Rồi cô lập tức đứng lên nói với Lý Vân. "Xin lỗi, chắc là do tôi mệt quá nên không ngờ vừa trở về đã ngủ luôn rồi." Nếu như cô đã về rồi, Thì chúng ta gọi những người khác dậy Rồi cùng đi thôi Lý Vân lặng lặng nhìn cô mấy giây Còn người đèn nhánh Dường như mang theo cả sự nghi ngờ Nhưng cuối cùng Cô ta cũng không nói gì Mà chỉ lặng lẽ gật đầu Lòng dư tô thầm thở phào nhẹ nhõm Cô quay người Gọi anh quẻ nằm gần mình nhất dậy Có thể vì động tĩnh của bọn họ Mạng đường Sam và Vinh Huy Cũng đã tỉnh giấc sau đó dư tô lại đánh thức ngồi nghĩ và trương tam dậy trương tam tỉnh dậy mơ màng trong giây lát rồi kinh ngạc khỉ thật tôi ngủ bao lâu rồi lòng dư tô trầm xuống nhìn anh ta mà không có tiếng trương tam ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ chỉ có đồng một cánh vui mừng nói với dư tô may mà cô gọi tôi dậy đấy nếu không chắc tôi sẽ ngủ đến sáng mất đánh mất cơ hội tìm manh mối trong đêm đầu. đúng rồi, những lời này chứng tỏ bọn họ hoàn toàn không hay biết những việc trước đó. lòng dạ dư tô rối bời, cô vừa không phân biệt nổi hiện tại đâu là thực, đâu là giả, vừa không phân biệt nổi, rốt cuộc những người này có còn là người hay không. dư tô thậm chí còn kích động nảy ra ý định đặt mình xuống đất ngủ ngay. Không cùng với Lý Vân ra ngoài nữa Nhưng rồi lại sợ bỏ qua mất mảnh mối gì Cuối cùng Cô vẫn ra ngoài Cùng những người chơi khác Mảnh trăng non treo mình trên bầu trời Ánh trăng ảm đạm Trời cũng thưa sao Bốn bề vô cùng yên tĩnh Chỉ có hai tiếng ái nhấp nhô trầm bậm Từ căn phòng phía trước vọng ra Đàn vào nhau Cà lán này Vẫn cứ là căn chuồng gà sập sệ Rách dưới khi trước Dư tổ bước đi thật chậm, tuột hàng xuống đằng sau đám người chơi. Con nhìn bọn họ đi theo sau Lý Vân, đầy cửa bước vào, xong mới chậm chậm tiến lại gần cửa, thò đầu vào quan sát bên trong. Chuồng gà thì trống trơn, chưa đám người chơi mới tiến vào ra, thì chỉ có đám cuốc sèn nằm trong khóc tường. Khác một trời một vực so với chiếc lán đầy đất, chứa đầy đồ đạc ban nãy. lý vân đã đào được một chiếc hố rộng chừng nửa mét bên cạnh là một trồng đất ẩm ướt nhưng bên trong vẫn chẳng có bất cứ thứ gì dư tô ngây ngẩn trong giời lát trông tình cảnh trước mắt đầu óc cô đã rối tung lên tới đầu dây cũng chẳng mò nổi chứ đừng nói là nghĩ ra manh mối gì ở đây có chuồn thứ gì sao ngồi nghĩ bước lên phía trước nhìn cao hố rồi hỏi trương tam chống gậy nhảy lò cỏ lại xem rồi quay đầu nhìn lý vân và sư tô đây là phát hiện của các cô sao lý vân không có ý gì để nói dư tô cũng không thể không bước lại gần cất giọng bọn tôi phát hiện trên mặt đất có in rất nhiều dấu chân ngột ngang hơn nữa mọi người cũng đều ngửi thấy trong căn phòng này có mùi thôi giữa chắc hẳn có thứ gì đó đã được chôn ở đây rồi Bọn tôi gọi mọi người tới Là muốn mọi người giúp đỡ Cùng đào phần đất bên dưới lên xem Đường Sam nói Dù sao cũng đã tới nơi rồi Cứ thử xem sao Nói xong Cô ta bèn bước thẳng về phía góc tường Cầm chiếc cuốc bước lại gần hố đất Cạnh hố Còn có một chiếc cuốc mà Lý Vân vừa dùng xong Lúc này Vinh Huy cũng tiến lại Nhặt cuốc lên đào cùng với đường Sam Lý Vân bước tới cầm chiếc sạc sắt cuối cùng, thấy động tác hạ quốc sạc tới tấp của bọn họ, trong mắt dư tô cứ như thể đám ma quỷ đang muốn may vậy. dư tô đưa mắt nhìn chiếc hố đang ngày một sâu hơn, trong lòng cô thầm nghĩ, lần này thứ bọn họ đào được liệu có còn là cái xác của lý nhị nữa không? đến lúc đó cảnh tượng khi trước sao lại tai diễn sao? Đột nhiên quay đó khé đụng vào mu bàn tay cô. Dư tô rời mắt, thấy ngồi nhĩ ngồi ngay cạnh đang nháy mắt với mình. Anh ta mở miệng, im lặng tạo khẩu hình. Hình như ngồi nhĩ đang muốn hỏi gì đó. Cặp mắt viết đầy những dấu hỏi, nhưng miệng lại không thốt nên một tiếng nào. Thật sự dư tô cũng không hiểu anh ta đang nói cái gì. Ngồi nhĩ cũng thấy được vẻ ngơ ngác trong mắt dư tô. Anh ta quay đầu nhìn những người khác, rồi khẽ lùi xuống, đứng sau lưng Dư Tô. Vài giây sau, Dư Tô nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của Ngô Nhĩ vang lên phía sau lưng. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải lúc nãy chúng ta đã quyết định sáng mai mới đi tìm anh mối sao? Dư Tô hơi sững người, kích động trong lòng. Hóa ra không chỉ có mình cô nhớ được chuyện trước đó sao? Cô quay đầu nhìn Ngô Nhĩ. Khẽ gật đầu nhưng không dám nói gì. Ngồi nhĩ cũng gật nhẹ đầu, tỏ ra đã hiểu ý, rồi đưa mắt nhìn đi nơi khác. Vậy nên dư tô lại chuyển tầm mắt sang những người chơi khác. Nếu ngồi nhĩ đang nhớ được những chuyện vừa xảy ra, vậy còn những người khác thì sao chứ? Đầu tiên phải loại trừ Lý Vân và hai người đang giúp cô ta đào đất là đường giam vào Bình Huy. Nếu hai người này nhớ được chuyện khi nãy, thì giờ đã chẳng tiến lại giúp đỡ mà không mảy may nghi ngờ. Còn lại anh què và Vương Tam. Dư Tô đưa mắt nhìn họ. Nhưng chỉ thấy hai người đang chăm chú nhì kêu hố, đang ngày một sâu hơn. Dường như đang chờ đợi mấy người trước kia đào ra thứ gì đó vậy. Vậy thì bọn họ cũng không nhớ gì rồi. Vậy nên, hiện giờ ở đây chỉ có hai người Dư Tô và Ngô Nhĩ. biết rõ khi nãy vừa có chuyện gì xảy ra nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thêm một người cũng tốt dù sao vẫn khá hơn là cảm giác đơn độc chiến đấu dư tô thầm nghĩ nếu tôi coi tất cả những người xung quanh là ma thì chỉ ít hiện tại cũng bớt đi một oan hồn lúc này ngô nhĩ trần ho khẽ lặng lẽ quay mình bước khỏi cửa dư tô nước nhìn ngô nhĩ thấy những người chơi khác không để ý bèn bám theo anh ta hai người bước thẳng tới cổng chính mới dừng lại ngô nhĩ lập tức cất tiếng hỏi rốt cuộc có chuyện gì vậy dư tô chỉ có thể lắc đầu suy nghĩ rồi hỏi ngừng lại sao anh lại biết tôi không giống bọn họ ngô nhĩ cứ đăm đăm nhìn chuồng gà thấp giọng chỗ tôi ngủ cách cửa rất gần lúc nãy khi lý vân về tới phòng tôi cũng đã tỉnh rồi trước đó cô có bảo mình đã tìm ra đầu mối ở chùa ngà lý vân ở lại còn cô quay về gọi mọi người nhưng lúc cô nói những lời này thì lý vân lại kiên quyết phủ nhận còn chuyện xảy ra ở chùa ngà sau đó lại chứng thực cho lời nói của cô nhưng cuộc trò chuyện của cô và lý vân khi nãy lại giống hệt như lời cô đã nói vậy nên tôi cảm thấy hiện giờ chắc cô cũng biết có chuyện gì đang xảy ra nên mới hỏi cô. dư tô suy nghĩ rồi thấp giọng nói nhanh. tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. giờ tôi chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, không thể hành động thiếu suy nghĩ. nếu lát nữa có gặp phải nguy hiểm gì, thì nhất định hãy nhớ lời nhắc của nhiệm vụ, đồng tâm hiệp lực. thấy ngồi nghĩ gần đầu dư tô nói tiếp. tôi mau về đi. đừng để mọi người nghi ngờ nói xong dư tô bén quay người chạy vào chuồng gà tiếng ngáy ngoài phòng ngủ chính vẫn cứ vang lên đều đặn đám người trong chuồng gà vẫn cứ tiếp tục đào bới trường tam thấy dư tô chạy vào cửa ben thì thầm hỏi có chuyện gì vậy dư tô lắc đầu quay lại lướt nhìn ngô nhĩ mới tiến vào trong phòng không nói gì cô bước lên phía trước vài bước nhìn xuống dưới hố nhưng tờ hố đã sâu tới gần nửa mét mà vẫn không đào được gì đường sang ngược một chốc rồi trông cúc xuống cô ta lau đám mồ hôi trên trán thở hổn hển rồi thấp giọng chẳng lẽ bên dưới lại không có gì chúng ta nửa đêm nửa hôm đi đào bùn chơi sao vinh huy cũng dừng tay chỉ mình lý vân vẫn im lặng tiếp tục đào đất ngô nhị nói nếu không thì thế này đi chúng ta chia nhau ra hành động mọi người cứ tiếp tục đào bọn tôi qua chỗ khác tìm manh mối không thể lãng phí cơ hội đêm nay ở một chỗ cũng được trương tam nhìn chân mình biếu mối ra hiệu với anh quẻ nói hai người chúng tôi thế này thì có tìm được ra gì không anh quẻ bất lực thở dài nhìn sư tô Hai cô và ngô Nhĩ đi đi Ừ, để bọn tôi đi. Ngô Nhĩ nói với Sư Tô. ít ra chúng ta có thể tự do hoạt động, thuận tiện hơn bọn họ nhiều. Nói xong, anh ta bèn đưa mắt ra hiệu với Sư Tô. Đây là một cơ hội tốt, bọn họ có thể đường đường chính chính bỏ rơi những người chơi khác để rời khỏi đây, lại đủ thời gian để bàn bạc riêng với nhau. Sư Tô đưa mắt nhìn gương mặt của đám người trong phòng một vòng, rồi lắc đầu. Thôi, không cần đi tiếp đâu Trước đó tôi và Lý Vân cũng đã tìm rồi Hơn nữa bọn tôi còn chia nhau ra Một trước một sau kiểm tra hai lần Lý Vân nghe thấy tên mình Bèn khẽ nở mắt ử một tiếng Nhưng bọn tôi vẫn chưa tìm Sao có thể hoàn toàn yên tâm được chứ Đường xăm nhíu mày Đưa quốc cho ngồi nhĩ Sao cứ phải đi cùng người khác Anh đào đi Mình tôi đi ngồi nhĩ sửng sốt chỉ có thể vươn tay đón lấy chiếc cuốc rồi lích nhìn dư tô với vẻ không mấy vừa lòng anh ta nói với đường sam vậy thế này đi để tôi đi cùng cô còn cái cuốc cô cầm nhé anh ta đưa cuốc cho dư tô lúc đón lấy chiếc cuốc dư tô đưa mắt nhìn đường sam hơi có phần so dự dường như muốn nói gì cũng chẳng dám chắc cô nên nói hay không hơn nữa trong khoảng thời gian lưỡng lự ấy đường sam cũng bước vụt khỏi chuồng gà vừa đi cô ta vừa đấm thùm thụp vào cánh tay đau nhức dư tô nuốt lại lời vào trong cổ họng trơ mắt nhìn mồ nhĩ đang theo sát đường sam cửa chuồng gà vẫn đang mở toang hai người bọn họ đi thẳng tới gian bếp chất đầy đủ còn tình hình tiếp đó dư tô không nhìn thấy cô qua giúp đi lý vân nói với dư tô dư tô chuyển tầm mắt nắm cuốc bước tới lý vân được sảng sắt cho dư tô cầm lấy chiếc cuốc trong tay cô chỉ có một tay thôi thì rất khó dùng cuốc còn sẻng thì khá hơn đôi chút dư tô nở nụ cười với cô ta rồi cúi đầu đào bới đám đất buồn. động tác đào đất cứ lặp đi lặp lại đầu óc cô lại bay tới gian phòng bếp nọ khi nãy dư tô đã có một sự lựa chọn mạo hiểm Dư Tô không tin Ngô Nhĩ Cũng không tin bất cứ ai Đang đứng trong căn phòng này Nhưng nếu so ra Kẻ có thấy đáng ngờ nhất Chính là Ngô Nhĩ Vì trước đó cô đã thấy dáng vẻ Khi chết của Ngô Nhĩ Lúc đó khi Lý Vân bảo cô Về phòng gọi mọi người Vậy nên cô mới trở lại phòng Người đầu tiên Dư Tô định gọi dậy Chính là kẻ nằm gần cửa nhất Ngô Nhĩ Đúng khi ấy cô phát hiện ra Ngô Nhĩ đã chết Sau đó lập tức quay ra gọi đường sang nằm bên cạnh đó Mà sau khi đường sang tỉnh dậy Ngô Nhĩ cứ thế mà sống lại nguyên vẹn Vậy thì dù sự việc có một số là thật hay không đi Thì điểm bắt đầu của sự việc thứ hai Cũng là lúc Dư Tô nhìn thấy cái xác của Ngô Nhĩ Kết thúc của sự việc là cái chết của Ngô Nhĩ Khởi đầu của sự việc tiếp theo cũng là cái chết của Ngô Nhĩ Vậy nếu như Ngô Nhĩ đã thực sự chết rồi thì sao? Vậy thì trong khoảng thời gian hiện tại, khoảng thời gian tiếp liền với sự việc số một, rốt cuộc Ngô Nhĩ của thời khắc này là người hay ma chứ? Trừ Dư Tô ra, anh ta là kẻ duy nhất trong số sáu người chơi, có thể nhớ được sự việc số một. Cũng vì lý do này mà Ngô Nhĩ cũng cáo gần được với quan hệ với Dư Tô. Tỏ ý muốn... Cô một mình ra ngoài nói chuyện cùng anh ta. Ban đầu, vì thấy có người biết sự việc trước đó mà Dư Tô rất vui mừng. Nhưng trong lúc bước tới cổng, cô cũng đã bình tĩnh trở lại, rồi còn bắt đầu nảy ra một giả thuyết như sau. Giả dụng ngô nhĩ thực sự đã chết, thì anh ta một thân một mình gọi Dư Tô ra ngoài làm gì chứ? Có thể đoán ra nguyên nhân thông qua phần mô tả nhiệm vụ. Đó cũng là câu nói Dư Tô đã nhắc với Ngô Nhĩ khi đứng ngoài cống. Nhất định phải nhớ lời nhắc của một nhiệm vụ, đồng tâm hiệp lực. Cũng có thể hồn ma trong nhiệm vụ lần này bị giới hạn hành động, chỉ được ra tay với những người chơi lạc đàn. Lạc đàn cũng có thể bao gồm những người bị bỏ mặc, không được ai giúp đỡ. Khi ấy, đến lúc ra khỏi lán, Dư Tô mới nghĩ ra chuyện này. Nhưng khoảng thời gian bọn họ trò chuyện bên ngoài rất ngắn ngủi. Ngô Nhĩ chỉ nói được một đoạn. Sư Tô lại nhanh chóng đáp lại rồi quay trở về ngay. Cô không dám chắc khi ấy có phải Ngô Nhĩ định ra tay với mình không? Thậm chí không chắc tình hình có giống như cô đoán không nữa. Chỉ là sau khi trở lại chuồng gà, Ngô Nhĩ lại tiếp tục đề nghị mọi người chia nhau ra hành động. Với tình hình như thế này, Lời đề nghị này vô cùng thích hợp, không hề có chỗ nào đáng ngờ. Trong lòng Dư Tô đã nảy sinh hoài nghi với Ngộ Nhĩ. Bạn không kiểm soát nổi mà càng thêm nghi ngờ anh ta. Nhưng đương nhiên, nếu Ngộ Nhĩ thực sự là người bình thường nhất trong số 6 người chơi, thì việc anh ta đề nghị muốn cùng người hoàn toàn vô tội là sư Tô đi nơi khác tìm manh mối thì cũng là điều hợp lý. Nhưng Dư Tô không dám tùy tiện đánh cược. nên đã lập tức từ chối. Nhưng cô không ngờ, lúc này đường Sam lại chủ động đưa ra một ý kiến, một mình ra ngoài tìm đầu mối. Và điều khiến Dư Tô càng thêm chú ý, chính là Ngô Nhĩ lại thực sự đòi đi theo đường Sam. Nếu Ngô Nhĩ hoàn toàn bình thường, thì anh ta và Dư Tô chính là hai người duy nhất không có vấn đề ở đây. Anh ta còn dám đi theo đường Sam, kể chẳng rõ là người hay ma hay sao chứ. Dù rằng cũng có thể ngô nhĩ là kẻ to gà lớn mật, nhưng chuyện này thực sự rất đáng ngờ, khiến sự hoài nghi của Dư Tô ven ta từ 50% lên tới tận 80%. Vậy nên khi đường Sam rời đi, Dư Tô còn do dự không biết có nên gọi cô ta lại không? Chỉ là trong lúc cô còn đang phân vân, đường Sam đã bỏ đi mất rồi. Vậy nên, Dư Tô mới nảy ra một ý nghĩ ích kỷ. Nếu đường Sam đã đi rồi Thì cứ để cô ta đi Dù sao cô cũng chẳng tìm được lý do Để giữ đường Sam lại Mà vừa hay Có thể nhân chuyện này Để thử xem ngô nhĩ Liệu thực sự có vấn đề hay không Vinh Huy kinh ngạc Thôn lên một tiếng Dừng cuốc lại Rồi chỉ vào một góc hố Dư tô thôi không nghĩ nữa Cô và Lý Vân đều đồng loạt dừng tay Vinh Huy cầm lấy chiếc sàng của Dư Tô, chọc vào phần đất trong hố. Hất đám bùn đất ra. Lúc này Dư Tô mới nhìn rõ, có một bàn tay vừa lộ ra từ mảng đất. Bàn tay này thô giáp, to lớn, chắc hẳn là tay đàn ông. Trường và anh quẻ chống gãy bước lại, nhìn chằm chằm bàn tay nọ. Lòng Dư Tô thầm nghĩ, nếu người dây này thực sự là lý Nhị, thì hiện giờ thực sự bọn họ cũng đã phí sức rồi. Mau đào tiếp đi, anh quẻ nói. Có lẽ vì đã đào được manh mối nên động tác của Lý Vân và Vinh Huy trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều. Mà Dư Tô thì hữu tâm vô lực. Cuối cùng Trương Tam lấy luôn chiếc xẻng, Một tay chống ngậy, một tay đào. Ấy vậy mà cũng không hề chậm chạp hơn Dư Tô. Sau chừng hơn ba phút, phần đầu thi thể đã bắt đầu lộ ra dưới đám bùn đất. bọn họ không dùng dụng cự nữa cùng quỳ xuống lấy tay đào đất rất nhanh sau đó gương mặt của xác chết đã từ từ lộ ra trước mắt đám người chơi mà khi gương mặt này lộ ra từ đám đất trường tàm mới khẽ rủ một tiếng khỉ thật mọi người nhìn tai cây này xem trong căn phòng tối đen như mực các người chơi dùng thị lực đã được cộng điểm cường hóa nhìn thấy phần tai của cái xác trong hố đời đàng lý phải là hai tay. giờ đã trống không rồi ngô nhĩ sao vinh huy trầm chậm, chậm thốt dường như cùng lúc vinh huy thốt ra hai tiếng này phòng bếp đã vang lên tiếng thét của đường sam dư tô kinh ngạc cùng lúc đó cô cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm cô biết nghĩ vậy không được hay nhưng có thể xác định ngô nhĩ là kẻ có vấn đề Dù sao vẫn tốt hơn là trường ngô nhĩ ra. Tất cả các người chơi khác đều bất bình thường. Dư Tô ngay lập tức đứng dậy, đưa mắt nhìn mọi người rồi chạy vội ra ngoài. Đằng sau, anh Quẻ và Trương Tam cũng vội gọi ba người đang chạy phía trước. Này, mọi người dắt theo bọn tôi với. Sau khi ba người dịu anh Quẻ và Trương Tam bước tới phòng bếp đối diện, bọn họ mới phát hiện ra tiếng ngáy của hai tên bảo kê vẫn tiếp tục vang lên không mảy may suy chuyển. Cứ như thể hai kẻ nọ đã bị ngăn cách hoàn toàn với xung quanh rồi. Không hề thức giấc bởi tiếng thét của đường sam. Cửa phòng bếp đang mở toang, cũng tối mò như những căn phòng khác. Bên trong còn bày bừa đủ các thứ đồ, cản trở tầm nhìn của các người chơi. Vì vậy dù thị lực của bọn họ có vượt xa người bình thường. thì cũng không thể đứng ngoài cửa mà vọng vào trong nhìn được trương tam gọi với vào đường sam đúng như bọn họ đoán chẳng qua đáp lời cả lý vân buông tay anh quẻ ra lẳng lặng cầm theo chiếc cuốc tiến vào trong bếp thấy vậy những người chơi khác cũng bám theo cô ta lý vân dẫn đầu đám người bước vào trong phòng đưa mắt nhìn xung quanh rồi tiến về phía trước cô ta đưa mắt nhìn đám đồ đạc lộn xộn trầm giọng ở đó dư tô dìu trương tam vinh huy đỡ anh què cùng tiến lên phía trước thấy đường sam đang nằm trên mặt đất chết không hề nhắm mắt dư tô còn kịp nhìn kỹ đã thấy cả thân thể mình mất đi trọng lượng cảm giác ập tới có bất ngờ tiếp theo đó dư tô đột nhiên mở bừng mắt trời đã sáng Còn cô thì vẫn đang nằm trên chiếu. Cô vội ngồi dậy, đào mắt nhìn xung quanh rồi phát hiện. Trong phòng chỉ thiếu một người. Đó chính là đường sang. Ánh sáng bên ngoài lọt vào ô cửa sổ duy nhất trong phòng. Khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ tình cảnh xung quanh. Sư tô và những người chơi khác dường như tỉnh lại cùng lúc. Duy một người hẳn còn vẫn đang ngủ say. Người đó chính là Ngô Nhĩ Ngay lập tức Ánh mắt của năm người chơi Không hẹn mà cùng hướng về phía đường Sam. Rồi lại trong chớp mắt Chuyển sang Ngô Nhĩ đang ngủ say Vài giây sau Trương Tam là người đầu tiên cất tiếng Rốt cuộc có chuyện gì vậy Sao anh ta Sao anh ta vẫn còn sống chứ Trương Tam còn chưa dứt lời Đang nghe thấy ngoài cửa Có tiếng bước chân từ từ tiến lại Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa. giây lát sau, cánh cửa phòng đã bị đẩy ra. Một tiếng két vang lên. Cửa phòng vấp vào bức tường. Liều ngữ xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa. Cao giọng qua tháo. Màu cút ra ngoài ngay trâu mày. Chúng mày là lợn à? Mà sao giờ này còn ngủ? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tiếng động lớn khiến cho kẻ duy nhất còn đang say ngủ là ngồi nhĩ. Cũng phải dần mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh giấc, Ngô Nhĩ nhảy dựng lên theo bản năng, nhưng cũng rất nhanh, đã ý thức được tình hình hiện giờ. Ngô Nhĩ bèn lặng lặng, đứng đó chẳng dám nói năng gì. Liều Ngũ lấy nhìn anh ta, rồi nói với đám người chơi bằng vẻ thiếu kiên nhẫn. "Mau cút lên xe đi, không đi nhanh là muộn bây giờ. Nói xong, hắn bèn quay mình bỏ đi. Đám người sững sờ trong xe lát, dư tô do dự. rồi cũng cất lời hỏi bọn tôi có một người nữa đâu cô ấy đang ở ngoài à lưu ngũ đã quay người dựa bước khỏi phòng nghe lời dư tô xong bước chân dừng hẳn lại lưu ngũ quay đầu nhìn dư tô với vẻ quỷ quái mày nói linh tinh cái gì đây làm gì còn đứa nào anh què chỉ ngay trước chiếu trống chờ nói là cô ấy, cái cô bị bỏng nặng cả người ấy lưu ngũ nhíu mày rùa khẽ một tiếng rồi bỏ đi mất dù giọng được ngũ có nhỏ nhưng đám người chơi vẫn nghe rõ câu hắn vừa nói hai đứa thật kinh dựa vào lời đáp và câu rủa của lưu ngũ lúc này dư tô không tự chủ sinh ra một loại cảm giác rằng với liều ngũ đám ăn xin ở đây hoàn toàn đông đủ không thiếu một ai cả vậy nên hắn mới thấy bọn họ tự dưng hỏi một câu vớ vẩn Mắng dư tô và anh quẻ là đồ thần kinh Vậy đường sam đã biến mất rồi ư Nhưng thực ra trong nhiệm vụ Việc người chơi mất mạng Đồng nghĩa với bị xóa khỏi màn chơi Cũng hoàn toàn có thể Dư tô cũng không quá để tâm tới chuyện này Vì hiện giờ Bọn họ còn có một vấn đề quan trọng hơn Cần giải quyết Ngô nhĩ Sao anh lại ở đây Trường 8 cất lời đầu tiên Những người chơi khác cũng đồng loạt đưa mắt nhìn Ngô Nhĩ, chờ câu trả lời của anh ta. Nghe xong câu này, Ngô Nhĩ có phần sưng sốt. Anh ta ngơ ngác, hỏi ngược lại. Ý anh là sao? Tôi không ở đây thì còn ở đâu nữa? Anh Quẻ nhíu mày vội nói. Tối qua, Đường Sam cùng anh vào bếp tìm manh mối. Cuối cùng thì cô ấy chết. Anh lại biến mất tâm. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã đào được xác anh trong chuồng gà. rõ ràng anh đã chết từ trước rồi. anh cũng đã giết cả đường sang. giờ còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao? dư tô nhìn vẻ mặt ngồi nghĩ càng lúc càng mơ màng, dường như không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. biểu cảm quanh ta trông không giống như đang giả vờ. lúc này vinh huy hé môi định nói điều gì, nhưng lại nghe thấy ngoài cổng có tiếng động cơ của hai chiếc xe đang ầm ầm vang lên. Vậy nên đám người chơi đồng loạt khép chặt miệng, vội vàng ảo ra cửa. Ngồi nhị gãi đầu, điệu bộ vô cùng ngơ ngác hoang mang, đi tụt lại phía sau đám người. Vốn trên tay trái dư tô có đeo món đạo cụ đồng hồ, nhưng giờ nó cũng đã biến mất theo cánh tay cô nên, cũng chẳng ra xem giờ nổi. Dư tô chỉ có thể nhìn trời bên ngoài, hẳn còn chưa sáng hẳn, mà đoán có lẽ... Hiện đang độ trừng 7 giờ. Cổng chính đã được mở toang, trước xe van hôm qua đang đỗ ngay bên ngoài. Phía sau còn có thêm một chiếc xe nữa. Trông cũng còn cũ nát hơn. Cửa sau của hai chiếc xe đều đang mở. Lúc này đám ăn xin trong căn phòng đối diện cũng đang kéo nhau bước lên chiếc xe đằng trước. Lưu Ngũ, Lý Nhị và ba tên côn đồ còn lại thì ra sức. Nhắt hết món đạo cụ ăn xin này Tới món đạo cụ ăn xin khác vào trong xe Khi nhìn thấy Lý Nhị Lòng của Dư Tô Ngày tức khắc nảy sinh một loại cảm giác khó chịu Dù sao cái xác mà cô tận mắt nhìn thấy Thì cũng chính là xác của hắn. Hơn nữa Dư Tô còn từng hợp sức Đập nát đầu hắn cùng với Lý Vân Hiện giờ hắn lại xuất hiện khỏe mạnh Lành lặn ngay trước mặt Dư Tô khiến cô hết sức nhức đầu. Dư tô để ý tới vẻ mặt của những người chơi khác, do chuyện của Ngô Nhĩ và Đường Sam, mà lúc này cơ mặt bọn họ đều có vẻ gì đó rất kỳ quái. vậy nên Dư tô cũng tạm chưa đoán ra nổi, suốt cuộc những người này có còn nhớ chuyện đào được xác Lý Nhị và đêm qua hay không. Dư tô suy nghĩ, rồi nhân lúc đám bảo kê còn chưa để ý đến các người chơi khác. Mà chạy thẳng vào căn phòng bếp đang khép hở Chạy đến cửa phòng Dư Tô không chút chần trở Mà đẩy thẳng cửa bước vào Cô vòng qua Đám đồ bỏ tránh tầm nhìn Nhìn thấy nơi vốn phải là thi thể của đường Sam Nhưng giờ ở đây không có thi thể Cũng chẳng có thứ gì kỳ lạ nào Mà chỉ bày ngổn ngang Đủ thứ đồ bỏ đi Giờ Dư Tô có thể chắc chắn rằng Đường Sam đã biến mất rồi Cô ta đã biến mất ngay khi còn đang ở bên đám người chơi Thậm chí không bị xóa sổ khỏi ký ức của NPC Dư tô nấn đá ở lại mà rời khỏi bếp ngay Cô chạy thẳng tới trước lán đối diện rồi để mạnh cửa căn nán trong không, chẳng có bất cứ thứ gì Đừng nói là xác ngồ nhĩ Mà đến cả cây hố bọn họ vừa bới hôm qua cũng chẳng còn nữa Hàng loạt những dấu chân được in ngang dọc trên đất, hệt như tình cảnh dư tô chứng kiến đêm qua. Hơn nữa, đám đất bùn này cũng có vẻ khô ráo, Nhìn qua đã biết, đám đất này đã lộ ra ngoài không khí trong một khoảng thời gian dài. Hoàn toàn không phải bùn đất mới. Vậy đương nhiên, cũng có thể loại luôn trường hợp có ai đó đã lấp đất lại sau khi đám người họ đào xuống hố. Dư tô đứng trước cửa. nhìn chầm chầm những dấu chân in đầy trên mặt đất, mà đầu óc cứ quay mòng mòng. Nếu chuyện xảy ra đêm qua không phải là mơ, nhưng sáng nay cô và những người chơi khác lại tỉnh dậy trong phòng ngủ. Ngô Nhĩ bị bọn họ đào được xác đêm qua cũng đã sống lại. Còn nếu là mơ, vậy sao đường Sam lại biến mất? Hơn nữa, những người chơi khác cũng biết đường Sam đã chết. Còn nhớ rõ về cái chết của Ngô Nhĩ. Những ký ức trước đó dối tung lên Khiến cho dư tô càng nghĩ Lại càng thấy mông lung Cô chỉ có thể lắc đầu Thôi không nghĩ ngợi nữa Mà quay mình bước khỏi cửa Giờ cũng vừa khéo Đến lúc đám người chơi vào lên xe Mục đích của chuyến đi lần này Là gì thì ai cũng hiểu cả Sau khi sáu người chơi An vị trên chiếc xe ván Tên đầu gấu lập tức khởi động xe Hai chiếc xe một trước một sau đưa đám ăn xin đi cùng trên đường đám người chơi ngồi trên chiếc xe van lắc lư do ngại phía trên còn có lý nhị và lưu ngũ nên bọn họ không dám bàn chuyện chỉ có thể ngồi im lặng suy nghĩ dư tô điểm lại những sự việc vừa xảy ra tối qua thông qua những mảnh ký ức rối tung cô có thể rút ra kết luận nhiệm vụ lần này có một điểm giống so với các màn chơi trước mỗi đêm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 Hai tiếng đồng hồ đi đường chậm chậm trôi qua, trong sự im lặng của các người chơi. Cảnh tượng bên ngoài cũng từ từ chuyển từ nơi thôn xóm ruộng đồng thành những tòa cao ốc liền sát nhau. Hai chiếc xe van chạy như bay trên cung đường bằng phẳng. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã quẹo thẳng vào một con hẻm nhỏ khuất nẻo. Không cần nghi ngờ gì nữa, đây là địa điểm đám côn đồ đã chọn lựa kỹ càng từ trước. Hai bên được tưởng vây kín, Bên trong chẳng có gì. Cũng không ai thèm đắt chân tới. Sau khi đỗ xe lại, những kẻ ngồi trong bồn lái lập tức bước xuống kéo mạnh cửa sau. Chúng vừa rụng rã, vừa thô bạo kéo đám ăn xin xuống. Tiếp đó, chúng lại tiếp tục hàm hè đe dọa đám người chơi một lượt. Cảnh cáo bọn họ không được nói chuyện của mình cho bất cứ ai cả. Đồng thời phải giả bộ không quen biết nhau. Trước khi kết thúc công việc, chưa những người được phân ra theo nhóm những kẻ khác không được trò chuyện với nhau dù chỉ một câu nếu không chúng sẽ cho những kẻ phạm luật thêm vài quyết tần nữa ngoài ra mỗi người trong đoàn đều được giao chỉ tiêu hôm nay tất cả đều phải kiếm đủ từ 500 đồng trở lên nếu không đạt đủ chỉ tiêu thì lúc về sẽ phải ăn đòn nói xong lính nhị bèn chỉ thẳng vào người đàn ông đứt đoạn cả hai chân Không thể đi đứng nổi, mà phải nằm liệt trên tầm ván gỗ, nhấn mạnh với đám người. Nếu không muốn thành ra như nó, thì ngoan ngoãn nghe lời cho tao. Đám ăn xin vội vàng đáp lời. Các người chơi cũng gật đầu theo. Ai nấy đều hết sức ngoan ngoãn vâng lời. Chẳng kẻ nào dám to vẻ trong đối. Sau khi dạy dỗ đám ăn xin xong, mấy tên cơn đồ bèn chia nhau, lần lượt bước khỏi con ngõ nhỏ. Liều ngũ... Vứt cho dư Tô một chiếc túi vải lớn sách bươm. Bên trong là một hộp phân viết. Thùng giấy nhỏ, mở sẵn một đầu, cùng một chiếc gây gấp. Công việc của dư Tô là đến địa điểm đã được chỉ sẵn. Bày hộp giấy nhỏ ra trước mặt, rồi quỳ xuống, lấy phấn viết chữ trên nền đất. Lúc viết xong, việc của dư Tô cũng trở nên rất nhẹ nhàng. Cô có thể mở gây gấp, ngồi bên cạnh mặt đất phục kinh chữ Nhìn những người đi ngang qua mình với ánh mắt khao khát mong đợi. Chờ bọn họ nắm vài đồng bạc vào trong chiếc hộp giấy trước mặt. Những người khác cũng lần lượt nhận được món đạo cụ ăn xin của riêng mình. Sau khi đám NPC ăn xin bỏ đi, là tới lượt các người chơi. Dư Tô là người đầu tiên rời khỏi con hẻm nhỏ. Sau khi bước ra ngoài, cô nhìn thấy đằng xa... là ông cụ ôm theo bé gái tên Ninh Ninh khi nãy đã rời đi trước mình. Vì Dư Tô không biết phải đi đâu, nên cứ giữ khoảng cách, bám theo phía sau họ. Sau khi bám theo bờ tường, đi được một đoạn đường rồi, Dư Tô thấy nơi gần ngã tư ngày một tấp nập đông đúc. Cô lại gần, cô càng nghe rõ hơn âm thanh ồn ào huyên náo. Những người đó cũng bước thẳng về hướng Dư Tô, nhưng khi đến ngã tư. lại rẽ sang một bên khác. mà tầm nhìn của Dư Tô lại bị che khuất bởi những bức tường, không thể nhìn thấy bọn họ vừa đi về hướng nào cả. Chẳng biết có chuyện gì mà mọi người lại tụ tập đông đúc như vậy. Trên vỉa hè là một đám người đang chen chúc nhau, đông không kể xiết. Vậy nên tốc độ di chuyển cũng chậm như rùa bò. Thậm chí còn vài người đi thẳng xuống lòng đường. Đám xe hàng rong cùng những cô cậu phát tờ rơi đồng như kiến. Khiến cho đường xá trở nên ủn tắc. Trong đoàn người đông đúc này, Người cao tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Sau đó là trung niên. Còn lại rất ít người trẻ tuổi. Đưa mắt nhìn qua khe hở trong đám đông. Dư tổ thấy có một đám ăn xin đang ngồi bên đường, Xếp thành hàng dài. Đám đông men theo con đường này. Trong đó có vài kẻ tiến tặng về phía trước. Một số cứ chốc chốc, Lại dừng chân móc ví ra. Còn một vài người thủ sẵn trong tay một nắm tiền lẻ. Lần lượt phát cho cả hàng ăn xin. Dư Tô cảm thấy cảnh tượng này khá quen thuộc. Rất nhanh thôi. Cô cũng đã nhớ ra lần trước đi ngang qua chùa. Mình cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự. Vậy nơi này cũng là chùa miếu sao? Hai ông cháu trước mặt tìm được địa điểm rất nhanh. Ông cụ mắt mù nên phải nhờ ninh ninh chỉ đường. Hai ông cháu tìm được một bên mép đường. Không người, bèn cáo nhau ngồi thẳng xuống. Sau khi ninh ninh xuống, ông cụ run rẩy mò mẫm, lôi từ trong chiếc cặp xe cũ của cô bé ra một chiếc thùng sơn nhỏ rỗng không. Ông cụ chậm chậm đặt nó trước mặt, rồi quay người săn ống quần ninh ninh lên. Trong lúc này, đã có vài người đi đường nắm chút tiền vào trong thùng sơn. Dư tô đã mắt nhìn, phát hiện tên bảo kê mã tứ trong đám người đông đúc. Dư tổ không dám quan sát nữa, mà nhanh chân bước tới chỗ đông người qua lại nhất. Lúc bước đến ngã tư, dư tổ mới để ý thấy thực ra, con đường bị tường bao hai mặt khi nãy khá ngắn, chỉ chừng ba bốn trăm mét. Cuối đường thì bị chặn bởi một bức tường cao màu đỏ. Hai bên đường độ chừng hai ba trăm mét, thông với nơi này bày đầy sạp bán hàng rong. Bàn nào cũng nhang đèn, nào là tín đỏ, tràng hạt, kinh thư. vậy nên chắc chắn đằng sau bức tường đỏ kia là một ngôi chùa rồi sư tô chờ đèn đỏ xong cất bước sang đường lại chợt ngay người ta bàn luận mới biết hôm nay là ngày sinh của một vị bồ tát nào đó bảo sao lại nườm nượp người như vậy sang đường xong dư tô bước tới con đường đông người quan lại nhất dư tô chen vào đám người đông đúc nhìn thấy đám ăn xin đang xếp thành một hàng dài mà lưu lưỡi Đám ăn xin này bày đầy các thủ đoạn để lừa tiền người đi đường. Có rất đông những người tay chân lành nặn, béo tốt khỏe mạnh, còn có cả phụ nữ độ hơn mươi năm, mặc bộ đồng phục kẻ trắng xanh, lấy tóc che đi giả được khuôn mặt giả vờ làm nữ sinh trung học. Kỳ lạ nhất là vẫn có người chịu cho cô ta tiền. Dư tổ đứng một bên quan sát, làm công tác tư tưởng xong, mới mặt dày tìm một chỗ mà ngồi xổm xuống. xuống. Bắt đầu lôi đống đạo cụ ăn mày ra Đường lúc Dư Tô định bày chiếc hộp xây trước mặt Lý Vân và Trương Tam đã chậm chậm tiến lại Hai người họ thuộc cùng một nhóm Trương Tam đặt chiếc đàn nhị Ở trên đùi còn lành lặn Khi kéo khi ngừng Lý Vân đứng đằng sau đầy xe và cầm mic khẽ hát Tiếng lòa dần lớn Đám côn đồ cũng không lọc lời hát đi Nhưng thực sự trong Lý Vân khá hay Giọng hát của cô ta trung tính, mang theo sức lôi cuốn nhẹ nhàng. Có lẽ, cũng vì giọng hát dễ nghe, mà chiếc thùng nhỏ trước mặt Trương Tam đã chất bộ tiền. Dư Tô thôi không nhìn nữa, cô nhặt phấn, vội cặm cụi với chữ. Nếu không hoàn thành mức chi tiêu 500 đồng, cô sẽ bị ăn đòi mất. Bình thường đám ăn xin không thể kiếm nổi số tiền 500 đồng chỉ trong một ngày. Nhưng hôm nay thì không như vậy. Đa phần những người đến dâng hư hôm nay đều lắm tiền nhiều cuộc. song đó, còn có vài người thuộc dạng nứt đố đồ phách. Chẳng biết do quá nhiều tiền hay vì lòng thành kính mà họ cầm thẳng một sắp tiền 100 đồng trong tay họ. Cứ thế, phát dọc theo hàng ăn xin. Chưa đám người hào phóng rộng rãi này ra, cũng có rất đông khách phát mấy đồng 20, 12 hay 5 tệ cho đám ăn xin. Đương nhiên chuẩn lớn người qua đường đều chỉ để lại một đồng hay năm hào. Cũng có vài người không cho tiền mà chỉ đưa họ bánh bao, táo hoặc đậu phộng. Nhận được tiền xong, Dư Tô bèn học theo đám ăn xin bên cạnh, nhét thẳng những đồng tiền giấy giá trị vào trong túi, chỉ để lại trong hộp vài đồng xu cùng tiền năm hào. Dư Tô vẫn chưa viết xong hết chữ, cũng vì đất đã chật kín không còn nơi viết nữa rồi. Thế vậy cô bèn mở ghế ra ngồi thẳng xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm hộp giấy trước mặt. Hai bên đường có rất nhiều đám ăn mày xách theo loa, đủ thứ nhạc đường phố, cùng tiếng nhạc kinh phật hiếm hoi trộn chung vào nhau. Rồi lại cả tiếng người ta nói chuyện, tiếng còi xe in ngọt, khiến người nghe phải nhức đầu, nhức tai, hoa mắt chóng mặt. Lúc này mới chỉ hơn 9 giờ sáng, dư Tô thấy hơi đói bụng. Bèn lấy quả táo người ta ném vào hộp giấy, ra gặm. Ăn được một nửa, dư tô trở thấy có cặp chân đang dừng ngay trước mặt mình. Cô ngẩng đầu, thầy Lý Nhị đang chừng chừng nhìn mình. Dư tô bất lực buông quả táo xuống. Cô ngồi thẳng lưng rồi tiếp tục nhìn những người qua đường bằng ánh mắt cầu xin. Dư tô nghe mọi người nói, đường tới đây có một trạm xe buýt. Bên cạnh có cả trạm xe đường dài. Vậy nên đa số khách dân hương ở đây... Đều đổ từ hướng chạm xe lại Không biết dư tô ngồi được bao lâu Cuối cùng dòng khách nượm nượp đổ tới Cũng vội bớt Còn đoàn người quay trở về thì lại nhiều thêm Đến tận 2 giờ chiều Công đường mới thương người trở lại Đám ăn xin xung quanh cũng đã bắt đầu tản đi Tên ăn xin bị giữa nát mỗi bên núi đứng thẳng dậy Kéo ống quần xuống Rồi tập tĩnh bỏ về Người phụ nữ ngã bệnh nặng Đang mang bầu Trông như thể đứng cũng không thể vững. Giờ lại ngồi đếm tiền soan soạt, rồi bỏ đi rất nhanh. Người đàn bà bệnh nặng tên nỗi, dường như ngày mai thôi sẽ lìa đời. Đeo khẩu trang ngủ địm ở trên xe lăn, đang cười cười nói nói với người đàn ông đi cùng, rồi thong thả trở về. Có người đàn ông trung niên trông cả người lạnh lặn không một thương tổn gì, đang đếm nắm tiền trong tay. Vừa đi, vừa mắng đám người keo kiệt trong tài ít tiền. Vài ông cụ vỗ đám bụi đất dính trên người, bắt đầu bàn nhau xem tối nay về nhà nên mua món gì ngon cho trao chắt. Sau khi đám người này bỏ về hết, những kẻ tàn tật thực sự mới chậm chậm tàn đi. Giờ tôi không biết những người này tự kéo đến đây hay được kẻ khác đưa đến. Ngày lúc sau, lưu ngũ đứng ở bên đường đã đưa tay ra hiệu tỏ ý bọn họ có thể đi rồi. Những người chơi khác đều lục tục thu dọn đồ đạc. Rồi lần lượt trở về con ngõ nhỏ nơi chiếc xe vàng đỗ. Lúc thu dọn đồ, dư tô có đếm lại khoản tiền hôm nay mình kiếm được. Mỡ tiền lẻ là ta ấy, cứ thế mà cộng vào cũng được tới 700 đồng. sáu người chơi bọn họ, thêm cả 6 NPC ăn xin. Nếu bình quân mỗi người đều kiếm được chừng này tiền. Vậy khoản thu nhập ngày hôm nay tính ra cũng rất ổn. Sau khi trở về con hẻm nhỏ, đống tiền bọn họ kiếm được. Đã bị đám bảo kê tịch thu ngày lập tức. Sau đó, bọn chúng khởi động xe rời đi. Liều ngũ phụ tranh lái xe, Còn lý nhiệm, Thì đếm lại khoản tiền đám người chơi kiếm được. Đi được chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, Thì chúng dừng xe lại. Có vài người bước xuống, Tiến vào quán ăn nhỏ ven đường, Mua mấy đón đầu về. Có lẽ giờ này kiếm được một khoản tiền không khám, Mà cũng có thể lần nào đi ăn xin xong, Cũng được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Mà mấy người ăn xin hôm nay, Lại được ăn cả thịt Lúc trở về xóm tàn tật Dư tố mới để ý Thấy có một chiếc xe nữa Đã vào nhà trọ trước bọn họ Trên xe là vài người tàn tật Đang leo xuống Lĩnh nhị tiến vào xe Chào hỏi người cầm đầu bên trong Dường như hai bên rất thân quen Lĩnh nhị còn hỏi anh ta rằng Anh lưu có thông báo cho bọn họ Khi nào sẽ chuyển nhà lần nữa không Người này bảo tuần sau Là phải chuyển đi rồi Chỉ là nơi này cũng có vẻ khá an toàn Có thể ở lại thêm vài bữa nữa Nghe nghe có vẻ đám người này Đều là đàn em của anh Lưu nọ Hơn nữa Bọn họ làm ăn theo kiểu lưu động Không ở cố định một chỗ trong khoảng thời gian dài Lúc về đến khu nhà Năm tên bảo kê Bèn lôi hết tiền gom lại thành một mớ Bọn họ chia nhau 3 phần tư số tiền Để lại phần tư còn lại Rồi tranh thủ đưa cho anh Lưu Sau đó Lý Nhị và đường Ngũ bèn rời khỏi đây Truyền ca cho mã tứ Và hai tên côn đồ còn lại Lúc này cổng khu nhà còn chưa bị khóa Cô bé tên Ninh Ninh Đã kịp nũng nịu Đòi ông cụ bế bé, bé ra ngoài chơi Các người chơi cũng đưa mắt nhìn nhau Rồi lục tục kéo ra ngoài Ngoài cổng Đi bên trái là đường rời xóm Đi bên phải là tới một khu rừng trúc nhỏ nhỏ Nếu rẽ qua con đường mòn nhỏ Cạnh rừng trúc Sẽ lại có một căn nhà khác Đám người chơi tiến vào khu vực chút xong Thì mới dám bắt đầu bàn bạc với nhau Anh quay chỉ thằng mặt Ngô nhĩ nói Tôi cảm thấy nhất định cậu này có vấn đề Chúng ta không thể thực hiện nhiệm vụ cùng cậu ta Trường tàu cũng nói Tốt nhất anh tự bỏ đi đi Anh đứng đây Chúng tôi cũng chẳng dám bàn gì Ngô nhĩ nổi điên lên Rốt cuộc có chuyện quỷ gì vậy Sao mấy người gạt tôi ra Mà chẳng buồn giải thích lấy một câu vậy Tôi nằm xuống ngủ vừa tỉnh đã trời sáng. Vậy mà các người cứ khăng khăng, bảo là đêm đào được xác tôi, còn bảo tôi giết đường sao nữa. Sao tôi phải giết đồng đội của mình chứ? Tôi ăn nó rừng mỡ chắc. Anh giả vờ giờ vì cái gì vậy? <cười> anh quả nói. Chúng tôi đều biết thân phận thật của anh rồi. Anh là kẻ phản bội đúng không? Ngộ nhĩ giận xù bỏ mép. Phản cái con khỉ. Chẳng phải lúc công bố nhiệm vụ, tôi cũng đã đưa điện thoại cho mấy người rồi đấy thôi. Kẻ nào phản bội, kẻ đấy không chết tử tế Thế đã được chưa? Cũng có thể ngồi nhĩ còn sống Thì không phải kẻ phản bội Trương Tầm nói Nhưng chết đi Thì chắc chắn sẽ thành ma Chuyện anh giết đường Sam Bọn tôi cũng rõ cả rồi Có giả vờ nữa cũng chẳng ích gì đâu Thật sự giờ tôi chỉ muốn cho anh một nhát dao Chết luôn đi cho rồi <cười> Xem xem Rốt cuộc anh là người hay ma Ngồi nhĩ vân tay ép chắn lên mặt mình một hồi Cố kiềm nén cơn giận dữ. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh ta mới cố hết sức bình tĩnh mà cất lời. Mọi người cứ nói tôi nghe xem. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Thấy anh ta như vậy, Dư Tô bẻ nói ven anh Quẻ và Trương Tam. Mấy anh kể cho anh ta nghe đi. Nếu là Dư Tô, thì những lời cô có thể kể lại thành ra quá nhiều. Thực ra cô lại muốn nghe thử xem, góc nhìn của mọi người khác. Trương Tam. chẳng phải là ngủ đến nửa đêm thì cô và lý vân tới gọi chúng tôi dậy bảo rằng có thể chuồng gà có xác người gọi chúng tôi qua sao sau đó đường xăm vào ngủ nhĩ bèn tới bếp tìm kiếm manh mối chẳng ngờ lúc đó chúng ta lại đào được sang ngủ nhĩ rồi nghe thấy đường xăm thét lên đến lúc chạy sang bếp thì cô ấy cũng đã chết rồi sau đó tôi lại đột nhiên tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng đời đáp Anh quẻ đột nhiên quay phát sang dư tô, chừng cô bằng ánh mắt sắc quén. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đêm qua lúc mọi người đang đào xác, cô và Ngô Nhĩ đang lặng lặng bỏ ra ngoài. Chẳng là hai người ở chung một phe sao? Một vài lời của tác giả. Có một đôi vợ chồng sống cùng đứa con trai. Đứa con trai có việc làm rồi, nhưng hai vợ chồng họ lại nhân những hung đông người. Mà chạy ra ngồi xin tiền cùng đám ăn mày ngoài chùa Bọn họ bảo Một ngày kiếm được nhiều nhất Cũng phải hơn 2.000 tệ Tôi thực sự khó có thể tưởng tượng nổi Ăn xin và lại kiếm được từng đó tiền Chỉ trong một ngày Nên trong chuyện tôi đã viết là 700 Các bạn thân mến Như vậy là vừa rồi Phúc Cầm và gửi đến mọi người Tập 29 Cuộc câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào